các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tôi đã giải thích rõ ràng với ái linh cô ấy sẽ không hiểu nhầm chúng ta nữa đâu cô ấy không hiểu nhầm không có nghĩa là những người khác cũng như thế tiếng nói của cô có chút nôn nóng sợ hãi khiến cho hắn không thể hiểu được anh là đạo diễn nổi tiếng tôi không muốn dính dáng với anh càng không muốn vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống của tiểu nhân cô không mở cửa có đúng không sự kiện gì của trang tuấn khải đã hoàn toàn biến mất Hắn rất sức đập mạnh vào cánh cửa Tiểu nhiên sẽ bị anh đánh thức mất Trang Tuấn Khải Anh hơi quá rồi đó An tân lang rước cuộc mở cửa Khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ mệt mỏi Chúng ta từ nay về sau không cần gặp mặt Tôi và Tiểu nhiên không chào đón anh Nói xong Cô chuẩn bị đóng cửa Nhưng Trang Tuấn Khải đã đặt chân chặn ở cửa Chúng ta cần nói chuyện Không cần phải Cô chưa nói xong Hắn đã dùng lực chen vào phòng An tân lang lủi lại phía sau thở phì phì, trừng mắt nhìn hắn Những lời cô vừa nói đều là thật tâm sao Hắn xoay người đóng cửa lại sắc mặt tái nhợt Chỉ vì buổi chiều phát sinh một chuyện nhỏ mà cô cắt đứt quan hệ với tôi dự định sau này cũng sẽ không để tôi thấy cô gặp tiểu nhiên nữa sao Đó cũng đâu phải là chuyện nhỏ An tân lang nhếch môi Sau khi về đến nhà Cô trái lo phải nghĩ, cảm thấy bản thân mình gần đây đã quá liều lĩnh, không khôn ngoan chút nào Cô không chỉ kéo gần lại khoảng cách giữa cô và hắn Mà còn để hắn tham gia vào cuộc sống của chính mình, thậm chí còn hay xuất hiện bên cạnh tiểu nhân Như vậy chệch đường dây, tình hình thực tế bây giờ, cô nhất định phải sửa chữa, phải ngăn cạn Trang Tuấn Khải cố gắng kìm nén tức giận Nếu như là vì chuyện này, cô không cần lo lắng như thế Ái Linh đã đảm bảo với tôi sẽ giữ bí mật, cô không cần lo chuyện tiểu nhiên bị truyền ra ngoài. Anh tin tưởng cô ta sẽ không truyền ra ngoài sao? An Tân Lang cười nhạt một tiếng. Anh hẳn hiểu rất rõ chuyện này là một vòng tròn luận quẩn, không ai thực sự giữ bí mật. Tôi tin tưởng cô ấy. Chàng Tuấn Khải căng thẳng. Tôi biết tính cách cô ấy rất kích động, buổi chiều đã mạo phạm, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô. Anh dựa vào cái gì mà thay cô ấy xin lỗi? Thái độ của Trang Tuấn Khải lập tức khiến cô thêm khó chịu Hắn và Lạ Ái tình quan hệ thật đúng là không giống bình thường Hai người họ không phải là đã quay lại rồi chứ Suy nghĩ này xét qua trong đầu An Tân Lang phát hiện Chính vì điều này mà bản thân cảm thấy chân tay như bị co rút Cả người không khỏe Cô khó chịu như vậy Thậm chí còn nói đoạn tuyệt quan hệ với tôi Hắn nhăn lông mày Suy nghĩ sâu xa Không phải cô đang ghen với Lạ Ái Linh chứ Cái gì? An Tân Làng trợn tròn mắt, dường như không hiểu hắn đang nói gì. Cái gì ghen? Anh đừng có mà nói mò. Ghen? Hắn nói linh tinh gì thế? Cô sao có thể vì hắn mà ghen? Tôi cùng Ái Linh đã chia tay lâu rồi, cô ấy và tôi cũng không hề có ý muốn quay lại. Trang Tuấn Khải bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của cô. Chuyện này anh nói với tôi để làm gì? An Tân Làng nắm chặt hai tay, cụp mắt xuống, vè mặt bối rối. Ánh mắt cô dao động bất định cùng vẻ mặt lộ ra sự nôn nóng, khiến cho hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng. Hắn đi tới trước mặt cô, bộ dáng nghiêm túc cúi xuống nhìn thẳng cô. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn thận trọng dừng lại một chút. Cô nghĩ tôi và cô chỉ cần một câu nói là có thể cắt đứt quan hệ sao? Lúc này, hắn không chỉ nhìn thẳng vào mắt của cô mà hắn còn nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Hắn nên sớm phát hiện xấu thẩm trong con người hắn An tân lang đã chỉ một vị trí rất đặc biệt Hắn rất muốn làm rõ Cô có cùng suy nghĩ giống với hắn hay không Tôi... Tôi không biết chúng ta là quan hệ gì Hắn nở gần như vậy Ánh mắt lại chóp chóp Vì thế trái tim cô đập loạn nhịp Bàn tay an tân lang toát ra mổ hôi lạnh Ngực khó chịu Thần thể thậm chí run nhẹ Tôi có thể nói cho cô biết Chúng ta là quan hệ gì Ngày khi cô định lùi về phía sau, Trang Tuấn Khải kiên quyết vươn tay ôm lấy vọng eo nhỏ nhắn của cô. An tân lá ngước mắt lên, cảm nhận được mùi nam tính và dục vọng trong ánh mắt của hắn. Bỗng dưng hai chân cô như nhũn ra, cả người vô lực, không thể cự động. Sau đó, Trang Tuấn Khải hôn cô. Mang theo khí thế khiến trời đất quay cuồng, sự tiến công của hắn tràn ngập xâm lược, khiến cho cô chìm đắm trong ôn nhu cùng bá đạo nụ hôn của hắn, nhà định khiến cô bị hút vào, không có cách nào trốn tránh. Khi nào công việc kết thúc, anh tới đón em. Giang Tuấn Khải vừa đi ra khỏi phòng họp, lập tức gọi điện thoại cho An Tân Lang. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.